Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có được chuyện tới Thì tôi cũng sẽ trả lại cho ngài Cô nhóc kia đang ở hành lang phía tây Căn phòng thứ 3 từ bên trái đếm qua Ngài đi tìm đi Anh không thèm đoán người vừa gọi cho lạc man là ai Mà lại có lực ảnh hưởng tới như vậy Gọi một cuộc điện thoại Mà có thể giải quyết sạch bón nợ 3 tỷ của anh Bây giờ anh chỉ nghĩ Một lòng đến chân chân Những chuyện khác anh đều không quan tâm Chỉ một mình cô nhóc đã quá đủ Anh cần gì phải để ý đến những thứ khác nữa. Anh chạy thật nhanh tới căn phòng mà Lạc Mân chỉ, hưng phấn đẩy cửa phòng ra, thì nháy mắt, anh đã trông thấy cô nhóc chân chân đang thoải mái nằm người lớn ở trên mặt giường mà ngủ say như chết, chỉ kém là không gáy khò khò nữa mà thôi. Anh giờ khóc giờ cười đến bên cạnh cô. Anh vì cô mà gấp như kiến bò trên chảo nóng, tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc rối như một mớ bòng bong. Còn cô thì ở đây vô tư nằm mà hưởng thụ giấc mộng ngọt ngào an ổn Anh ớt ức, óp chặt lỗ mũi lòng cô khó thở. Thời điểm miệng cô cố mở ra thật to để hô hấp, thì anh nhanh chóng hôn lên môi cô, đầu lưỡi trực tiếp dò vào trong miệng, quần lấy chiếc lưỡi trơn mềm của cô. Trần trần bị bóp mũi miệng, thì bịt, không thể thở được. Cuối cùng là khó chịu đến nỗi phải tỉnh lại. Em ngủ ngon lắm sao? Anh chọc chọc cơn mặt của cô, Cô nhóc công tim không vội này Sao có thể khiến cho anh yêu chết đến như thế chứ Chẳng dám tin nữa Anh à Anh đến đón em sao Chân chân mặc dù đã mở mắt Nhưng đầu óc vẫn hỏi mơ màng Vẻ mặt cũng rất ngây ngô Ừ chúng ta về nhà thôi Anh ơi Anh có trông thấy chú lạc man không Anh kinh ngạc Vội kiểm tra toàn thân cô Bọn chúng có làm em bị thương không Nếu như mấy tên đó mà làm cô bị thương Thì cô đâu thể nào yên ổn nằm đây ngủ ngon như vậy Dù biết điều đó Nhưng anh vẫn không yên lòng Phải bắt cô nói ra miệng thì mới yên tâm Không có Không có đâu Làm sao có thể thế chứ Chú Lạc Man đối xử với em rất tốt Chú ấy mời em tới đây làm khách Rồi bảo em ở dưới tầng hầm này rồi Em thấy ở đây cũng rất an toàn Em nghĩ chắc anh cũng không phản đối Chú Lạc Man còn bảo anh sẽ nhanh chóng Tới đón em về nữa Chú xài người bưng quá trời trái cây cho em ăn Em ăn mãi ăn mãi Chán quá chẳng biết làm gì bèn ngủ tiếp đi Ai ta mời em đến đây làm khách sao Anh như muốn nổi điên Ngọn lửa trong lòng như thiêu đốt Rõ ràng anh đã dặn em phải ngoan ngoãn Chờ dưới tầng hầm Nửa bước cũng không được đi đâu Tại sao em dám không nghe lời hả Chết tiệt Anh cứ tưởng cô bị người ta bắt cóc Ép buộc phải đi Ai ngờ cô lại được mời Hoàn toàn là do cô tự nguyện chẳng có ai ép buộc cả Anh, anh à, em mới đầu cũng đâu có muốn đi đâu Nhưng mà chú Lạc Man là bạn của chú Mác Chú Mác lại là bạn của anh Em thấy cũng không có gì là nguy hiểm cả Thế nên em mới, em mới Chân chân thấy mình càng ngày càng đuối lý Nên giọng cứ thấp dần rồi lại thấp dần Đôi mắt của anh híp lại thành một đường Ngón tay chọc mạnh vào mặt của chân chân Nhóc con, sau này không cho phép rời khỏi tầm mắt của anh nữa Một giây cũng không cho phép À cái gì mà à? em ngốc như vậy, dễ bị gạt như vậy. Anh trước sau dù chỉ một giây cũng chẳng dám rời khỏi mắt em đâu. Rồi khâu khí của anh hòa hãn lại, bàn tay vứt ve vào má của cô. Anh sợ rằng chỉ cần lơ đẩy một chút là em sẽ bị kẻ khác dụ dỗ Bị thằng nào lừa gạt, bị mấy đứa xấu xa bắt cóc, anh lo lắm. Tự nhiên lúc này đây khiến anh hãi hùng công thôi. Anh đừng có nói em ngốc nghếch nữa mà. Trần Trần ướt ức lào bầu. Không vui khi bị anh la mắng như một đứa con nít Nhưng mà em ngốc thật mà So với anh đã càng ngốc nhiều hơn nữa Rồi anh lại chọc vào mặt cô một cái Môi của chân chân mím chặt Khuôn mặt giận dỗi chuyển sang màu hồng Anh ôm eo của chân chân Rồi bế cô rời khỏi phòng Trước khi đi anh còn lấy di động Gọi cho Nelson một lần nữa Anh chuyển tiền chưa? Chưa Anh cũng chẳng thèm đuôi cao với anh ta Tại sao là không gửi tiền Cái gì mà nửa giờ Đã quá một giờ rồi còn đâu Bụng anh lây lừa giận nhưng vẫn kiềm chế Chờ chuyển thì tốt rồi Không cần phải chuyển nữa Thì từ đầu anh cũng đâu có định chuyển đâu Nelson ở đầu dây bên kia Bật cười hì hì Chán của anh đã nổi đầy gân xanh Nelson Này không lẽ phép nhé Phải gọi là anh ơi chứ Nelson tận tình chỉ ra chỗ sai Anh Anh biết Anh có thể tự giải quyết hoàn toàn chẳng cần tới tiền của anh sao? thấy anh dự đoán có hay không? nếu chuyển tiền thật thì bây giờ không phải lại rắc rối sao? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện